các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. liếc chủ nhân một cái. Dài trọng tâm hử lạnh. Tôi cảm thấy cậu chắc chắn là có cảm giác đó. A di khăng khăng giữ vững quan điểm của mình. Đó là chuyện rất bình thường. Cậu chủ mất mẹ từ nhỏ, lại không được sống gần cha, sâu thẳm nội tâm nhất định rất khát khao tình thương của mẹ. Cho nên điện thoại vừa vang, dài trọng tâm nhìn số gọi tới. Tổ dĩnh. Quái lạ, chiêu đáo của A di hữu hiệu vậy sao? Tổ Dĩnh hỏi, anh vẫn đang ở Tinh Tinh à? Không, đang về nhà. Được rồi, không có gì, chào nhá. Đợi một chút, sao thế? Định nhờ anh mua hộ trà vội nhị, nhà văn của tôi muốn uống, nhưng anh đã về rồi thì thôi vậy. Không sao, anh mới vừa ra khỏi được một đoạn thôi. Vừa mới ra khỏi được một đoạn, đã đi bao lâu rồi chứ? A Di nhìn chủ nhân nói dối mà không biện sắc mặt. Được rồi, em chờ một chút, rồi anh mang qua cho. Sài trọng tâm ngắt máy ra lệnh cho Aji Màu quay xe lại, nhanh lên. Không nên vội vã như vậy, đang trên đường cao tốc làm sao quay lại nhanh được chứ? Aji quạt tay lái, giận đến phát run. Tại sao lại khóc? Ở bên ngoài nhà Khương lục tú, sài trọng tâm quan sát tổ dĩnh, cô đang đeo găng tay cao su, ánh mắt lẫn khuôn mặt đều đỏ ứng. Tôi đâu có khóc. Nhận đi trả trong tay anh, cô nói. Tôi đang bị dị ứng, cảm ơn. Anh về đi, tôi đang rất bận. Bận cái gì? Anh ngăn cô lại. Cô ghé vào tay anh nói, tôi đang giúp nhà văn dọn nhà. Xài chậm tâm gật đầu hiểu, chắc vị nhà văn đó bị gãy tay. tử dĩnh bật cười, người này không hổ danh là đệ nhất ghê gớm. Anh đừng lo, về nhà đi, bye bye. Cô đẩy anh về. Đã như vậy, để anh cùng em quét dọn. Anh ôm cô, cùng cô đi vào nhà. Anh điên à? Tổ dĩnh chặn cở lại, nhìn anh từ trên xuống dưới, một thân âu phục đắt tiền, lại muốn cùng cô quét dọn. Vị tiên sinh này bình thường còn có người hầu hầu hạ hạ kia mà. Tổ dĩnh lắc đầu, muốn đẩy anh ra. Đừng đùa nữa, một mình tôi làm là đủ rồi, để anh làm nữa sẽ khiến tôi ái nái đấy. Nếu lại để anh giúp, ân an tình sẽ ngày càng nhiều. Em bị dị ứng, làm sao quyết dọn đúng chứ? Giải chạm tâm cứ đứng ở cửa, mặc cho cô cố sức đẩy thế nào vẫn không nhúc nhích. Đàn ông có khác, lòng ngực anh cứng như đá vậy. Tổ dĩnh nói, do bây giờ có nhiều bụi, đợt chút nữa sẽ sạch sẽ hơn. Hắn nhớ mày không vui, nói Tổ dĩnh, có biên tập viên nào giống em không vậy? Em là bạn của nhà văn, chứ không phải là người hầu của nhà văn Anh nghĩ em nên xem lại phong cách làm việc để cho các tác giả Mỗi lần thấy cô bị các tác giả sai chạy đông chạy tây anh rất giận Nhưng ở đây đều rất bẩn, tác giả lại không đủ điều kiện để viết bản thảo Hôm nay tôi cần gấp 3 chương tiếp theo, không nhanh sẽ không kịp mất Vì muốn có được bản thảo, tình nguyện làm châu làm ngựa, điều kiện tiên quyết Là bạn Thảo phải thật xuất sắc Xài trọng tâm thở dài Nhìn cô bằng ánh mắt Em hết thuốc chữa rồi Rồi lôi điện thoại ra Nhấn một dãy số Alo, Azi, và giúp tôi một chút Anh cất điện thoại nhìn Tổ Dĩnh Được rồi, còn có thời gian nói chuyện sao Để anh giúp em Không có, không có chuyện gì Tổ Dĩnh ngây người Anh vừa gọi cho ai, người giúp việc nhà anh à Ừ, anh giữ tay cô Rút đôi găng tay Nhìn em làm mấy chuyện này thật khiến anh muốn nổi giận Nếu em chịu chia bớt tình cảm đối với các tác giả cho anh một nửa thì tốt Cô cười ha ha Tôi cho rằng kiếp trước nhất định anh nợ tôi rất nhiều tiền Cô là cam tâm vì tác giả mà làm trâu làm ngựa Anh lại cam tâm vì cô mà làm trâu làm ngựa Anh dịu dàng nhìn cô chăm chú, cười nói Đúng, cho nên đời này anh tới trả hết nợ cho em Ném đôi găng tay xuống, anh cởi tạp dề trên người cô hai tay anh vòng qua phía sau lưng cô để cởi nút thắt mặt cô chật hồng lên cảm nhận được hơi thở của anh tâm trạng rất dễ chịu anh kẻ sát vào tay cô cố tình trêu chọc, khàn khàn hỏi đến bao giờ mới chịu nghĩ cho bản thân làm nhiều như vậy được gì coi chứ quan tâm đến bản thân một chút không tốt hơn sao cô cúi đầu cười cười cô biết anh thật sự rất quan tâm cô lúc này mặc dù trên trời không có trang sáng bốn phía cũng không hoa Bên tai dĩ nhiên cũng không có tiếng sóng biển, bọn họ lại càng không phải đang ở bờ biển. Nhưng trong lòng cô cảm giác được huyền ảo, lãng mạn, nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh. Lúc Tổ Dĩnh đang đắm chìm trong cảm giác lãng mạn đó, thì Khương Lục Tú từ bên trong đi ra hết to. Tổ Dĩnh, cha phụ nhị của tôi. aji mặc tạp dề quét dân, làm xong, theo lệnh của Khương Lục Tú sán tay áo lên giúp cô mát xa. Azi rất muốn khóc. số ông thật khổ mà, ông phải hầu hạ cái vị nhà văn này để cậu chủ có thể cực tiết tiểu thư tâm tình chuyện yêu thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net